Phần 7.3, nửa năm sau, thành hốt hãn, Hầu Quốc Vương Phủ Hầu Quốc Vương Phủ là phủ đệ của Hầu Quốc Đại Vương, cũng chính là nơi ở của gia luật Ngạn Thác và Tần Lạc Y Toàn bộ kết cấu nơi này đều được kiến tạo dựa theo quốc tình hiên ở Đông Lâm Vương Phủ, chẳng qua là mở rộng thêm mà thôi Cách Hầu Quốc Vương Phủ không xa chính là phủ tướng quân là chỗ ở của phó tướng quân Khiêm Ngạo và Sơ Tuyết Hơi nóng trong không khí còn chưa tản hết Dưới bóng dâm trong rừng trúc Tần Lạc Y, Thái Nam và Sơ Tuyết đang cùng tản bộ Chủ tử, để Thái Nam dìu người về nghỉ ngơi đi Thời gian tản bộ lâu như Vậy, Vương Thượng biết nhất định sẽ trách tội Thái Nam hầu hả không chu toàn Thái Nam nhìn sắp trời một chút Lại nhìn cái bụng đã nhô thật cao của Tần Lạc Y, trong mắt vô cùng lo lắng Ai ra, ngươi thì biết cái gì Đó không phải do tiểu thư nhà ta muốn đi đâu. Phụ nữ mang thai muốn gì sẽ làm đó, hiểu chưa? Sơ tuyết cất giọng nói. Kể từ sau khi nàng theo khiêm ngạo đến nước Bột Hải, gần như mỗi ngày, đều ở trong hầu quốc vương phủ, giống như trước luôn theo sát dần lạc y. Ừ, chẳng lẽ ngươi là phụ nữ có thai à? Lẽ nào ngươi không biết là chủ? Tử mang thai rất cực khổ ư? Sáng sớm khi vương thượng ra ngoài đã căn dặn, Thời gian toàn bộ phải hạn chế. Thái Nam chừng to mắt nói với sơ tuyết. Thật đáng ghét. Nói thế nào cũng là thân phận phu nhân tướng quân. Sao suốt ngày tìm đến chỗ chủ tử vậy. Chỉ có điều Thái Nam biết sơ tuyết cũng. Chỉ có miệng lưỡi sắc bén. Bản thân lại vô cùng hiền lành. Đây cũng là toàn bộ. Nguyên nhân mà nàng bạo dạn không kiên rẻ gì. Cái nhau với sơ tuyết. Sau khi Tần Lạc đi nhìn hai nha đầu này cãi nhau. Lắp đầu cười khổ được rồi đừng cãi nữa đúng là hết cách với hai em dù nàng luôn miệng đổ trách nhưng đáy lòng lại hết sức vui vẻ từ sau khi trở lại nước Bột Hải Tần Lạc Y cảm thấy mỗi ngày đều vui vẻ mỗi ngày đều tràn đầy hy vọng mà gia luật ngạn thác cũng không nuốt lời chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi kinh tế và số người trong nước Bột Hải đã dần dần khôi phục cũng đã xuất hiện cảnh tượng phố chợ phồn hoa. Được rồi, Thái Nam Tần Lạc Y quát khẽ Chủ tử, sao vậy? Có phải có chỗ nào khó chịu không? Thái Nam vội vàng hỏi Không hề, ta không yếu ớt vậy đâu Là ta muốn hỏi em đã dặn dò tôi tớ Chuẩn bị tốt rượu và thức ăn vương thượng thích nhất chưa? Đúng rồi, còn có Khiêm tướng quân, tiêu chí và hưu ca tả hiệu tướng quân Bọn họ cũng rất cực khổ Trong mắt Tần Lạc Y tràn ngập ý cười hỏi Yên tâm ạ, chủ tủ, tất cả đều đã chuẩn bị xong Thái Nam nói Ai ra Tiểu thư, người không cần lo lắng những vấn đề này Bây giờ quan Trọng nhất là dưỡng thai thôi Hơn nửa tiểu thư à Em cảm thấy vương thượng Đối xử với người rất tốt Mỗi ngày vất vả vì nước bột hải không nói Còn có Thời gian chăm lo đến thân thể của người Thực rõ là khiến người ta hâm mộ Nha Sơ tuyết bụng miệng nói ra Sau khi Tần Lạc Y nghe xong, đôi mắt long lanh dâng lên ý cười đùa. Sơ, tuyết, ta thấy khiêm tướng quân đối với em mới là nghe lời giam giáp đấy. Em, còn không biết đủ. Hắn, còn không phải đâu, lúc nào cũng chả thấy bóng dáng của hắn ta. Sơ tuyết còn đang nói, nhưng vào ngay lúc này nàng cảm giác được tay Tần. Lạc Y run lên. Tiểu thư, chủ tử, người sao vậy? Thái Nam cũng đã phát hiện ra. Chỉ trông thấy khuôn mặt nhỏ nhắn vốn yên tĩnh của tần lạc y đầy mồ, hôi, sắc mặt chuyển sang vô cùng nhợt nhạt, môi run dẩy, thái nam và sơ tuyết đều sợ đến hoa cả mắt. Y nhi, từ trong rừng trúc thoáng cái xuất hiện một bóng hình cao lớn, sau một khắc, liền dùng cánh tay vững chắc đỡ lấy thân hình sắp ngạ xuống, của tần lạc y. Thác, gia luật ngạn thác hoảng sợ, khi ánh mắt của hắn chuyển sang nửa thân dưới của Tần lạc Y mới phát hiện ra nàng đã xuất hiện triệu chứng vỡ ối chết tiệt Thái Nam nha đầu nhà ngươi gan cũng lớn đấy lẽ nào ngươi không biết chủ tử sắp lâm bùn lại còn đưa nàng ra đây vẻ mặt ra luật ngạt thác đột nhiên thay đổi liền ôm lấy Tần lạc Y Vương thượng Nô tỳ Thái Nam và sơ tuyết cũng sợ đến mặt trắng bệch mau gọi bà đỡ đến mau Gia luật ngạn thác cũng không còn thời gian. Truy cứu lỗi lầm của Thái Nam nữa. Hắn vừa lớn tiếng nói vừa vội vàng ôm tần lạc y đi về phía tẩm cư. Vâng, vâng, nô tỳ đi ngay. Ở bên ngoài tẩm cư nghe ngóng. Gia luật ngạn thác lo lắng đi tới đi lui. Một khắc cũng không dám ngồi. Nghe tiếng tần lạc y hét lên đau đớn trong. Phòng hắn cảm thấy trái tim như bị xé toạc. Hận không thể lập tức đi vào. Vương thượng vương Phi và đứa bé sẽ không có chuyện gì Xin người đừng lo lắng Tiêu chí nhìn ra luật ngạn thác đi tới đi lui trước mắt mình Liền đứng dậy khuyên ngăn hắn Lòng ra luật ngạn thác nóng như lửa đốt Trong mắt chỉ tràn ngập lo lắng Cho tần lạc y Sau khi khiêm ngạo trông thấy vẻ mặt này của gia luật ngạn thác Bàn Tay vỗ vỗ vai tiêu chí nói Hiếm khi thấy ngươi dỗ dành Người khác đáng tiếc dùng không phải lúc Hiện tại hắn lo lắng cuống cuồng như thế sao có thể Nghe lọt lời khuyên chứ Hư ca ở một bên cũng ngật đầu tán đồng Sơ tuyết cũng khẩn trương siết lấy tay khiêm ngạo Hỏi Chàng nói Tiểu Thư nhất định sẽ không có chuyện gì Đúng không Tất nhiên Nàng và con nàng đều sẽ bình an Ánh mắt khiêm ngạo yêu Thương kiên định nói với sơ tuyết Đúng vào lúc này Tiếng khóc vang của trẻ sơ sinh vang vọng toàn bộ vương phủ Gia luật ngạn thác trượt ngẩn đầu, sinh, sinh rồi, tiểu thư, nàng ấy sinh rồi, toàn bộ nha hoàn và đầy tớ, trong vương phủ vừa nghe đến tiếng khóc vang rội cũng ngay lập tức hương phấn, bàn tay to lớn của gia luật ngạn thác hơi động, hắn không nói hai lời lập, tức bước nhanh về phía trước, nhưng vào lúc này, bà đỡ đi ra từ trong phòng vừa vặn đối mặt với gia luật, ngạn thác, lão thân khấu kiến hầu tước đại vương. Và lập tức quỳ xuống thỉnh an. Ai cũng biết hầu quốc đại vương yêu thương vương phi đến tận xương. Tủy. Mau đứng lên đi. Nói cho bản vương hiện tại vương phi thế nào rồi. Vào. Lúc này ra luật ngạn thác không còn quan tâm bất cứ lễ nghi nào nữa. Hắn. Chỉ muốn biết tình trạng bây giờ của y nhi. Bởi vì sau khi vừa nghe tiếng hét. Thống khổ của nàng. Y muốn chết đi hắn cũng có. Lúc này hắn thật sự rất hận. Bản thân mình. Bản thân mình. Bà đỡ nghe vậy lập tức đứng dậy, mặt cười vui vẻ, thưa hầu quốc đại, vương, vương phi vừa hạ sinh một tiểu vương tử khỏe mạnh bổ bẫm, mẹ con, đều bình an, đáy mắt ra luật ngạn thác vô cùng vui sướng, liền cất giọng nói, quản ra, quản gia lập tức tiến lên cung kính hạ thấp người, có tiểu nhân, xin vương thượng phân phó, ban thưởng thật hậu hĩnh cho bà đỡ, sau khi ra luật ngạn thác vội, vàng nói xong, Không kiệt đợi đã đẩy cửa phòng ra sải bước vào. Ta tạ hầu quốc đại vương, cầu chúc vương thượng, vương phi, vương, tử vạn phúc. Khi bà đỡ nhận được ngân lượng, miệng cười toe toét không ngừng. Trong phòng, Thái Nam và vài nha hoàn cẩn thận chăm sóc Tần Lạc Y vừa rồi Tần Lạc Y lộ ra vẻ vô cùng mệt mỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng chưa kịp phục phục lại sắc hồng. Sau khi bọn họ trông thấy gia luật ngạt thác đi vào thì đều thức thời lui. Xuống. vương thượng, đây là vương tử vừa mới sinh, xin hỏi có cần nô tỳ giao cho nhũ mẫu hay không ạ? chỉ trông thấy trong lòng thái nam ôm một đứa trẻ được bao bọc trong gấm thượng hạng, không cần, trước tiên cứ giao cho bản vương. gia luật ngạn thác nhẹ, giọng nói rất sợ mình lớn tiếng sẽ hù dọa hài nhi. khi hắn cẩn thận tỉ mỉ nhận lấy hài tử, trong mắt lộ vẻ xúc động. thái nam, ngươi cũng lui ra đi vâng vương thượng trong phòng yên tĩnh lại một tay gia luật ngạn thác ôm hài nhi chậm rãi đi đến trước giường tần lạc y nhìn đôi mắt nhắm chặt của nàng đôi mắt thâm thúy của hắn thoáng hiện lên sự yêu thương và đau lòng bàn tay to lớn khẽ vuốt đi một lọn tóc trên trán nàng không ngờ cũng vì cử chỉ nhẹ nhàng này mà nàng từ từ mở mắt y nhi khi trông thấy đứa nhỏ trong lòng gia luật ngạn thác nàng vô cùng xúc động đây là con của chúng ta sao nói xong nàng liền vội vàng định ngồi dậy y nhi trước tiên đừng cử động bây giờ cơ thể nàng rất yếu đây gia luật ngạn thác vội ngồi phía sau lưng nàng dựa vào ta như vậy nàng có thể tự cả người vào ngực hắn hơn nữa còn có thể trông thấy con mình tần lạc y nhìn bé con trước mặt loại hương phấn khi lần đầu được làm mẹ ập tới Nàng rè dặt vươn ngón tay mảnh khẽ treo chọc đứa trẻ vừa xuất. Hiện trên thế giới này, bé con thật nhỏ, cũng thật đáng yêu. Thác, thác, con cười với ta này. Sau khi Tần Lạc Y phát hiện điều này, thì rất vui vẻ nói. Đứa nhỏ này cực kỳ khiến người khác thương yêu, nhất là bộ dạng kia, đơn. giản chính là phiên bản nhỏ của gia luật ngạn thác, khi bé con được phụ mẫu, ôm ấp. Không hề giống như những trẻ sơ sinh khác khóc toáng lên mà chỉ nhìn. Gia luật ngạn thác và tần lạc y tuét tuét cười. Gia luật ngạn thác cảm thấy thế giới thoáng chốc càng thêm phong phú. Hơn, trong 28 năm của đời người, hắn gặp được người phụ nữ bản, thân yêu thương nhất, 29 tuổi, ôm con của chính mình trong lòng. Có những thứ này, hắn cảm thấy có cả thế giới. Y nhi... Cảm ơn nàng đã sinh hại cho ta một tiểu vương tử thật đáng yêu. Trong mắt hắn đã tràn ngập kích động, bàn tay to lớn càng thêm siết chặt lấy. Tần Lạc Y, Thác, chàng là phu quân của ta, vì chàng làm những chuyện này không phải là chuyện đương nhiên sao. Tần Lạc Y tựa đầu vào vai hắn, vừa ngắm, nhìn ngò má của hắn vừa thâm tình nói. Gia luật ngạn Thác xúc động hôn lên trán của nàng, sau đó là chót mũi. Tiếp đến nồng nàn dừng lại trên đôi môi. Trong thời khắc tình cảm nồng nàn này, đứa nhỏ trong lòng tần lạc y a a. Lên vài tiếng, đôi tay nhỏ bé thua tới quơ lui. Xem ra chúng ta đã sinh ra một tiểu tử phá phách rồi đây. Gia luật ngạn, thác yêu chiều nhìn con, cũng cúi đầu hôn một cái lên chán tiểu phá phách này. Tần lạc y mím môi cười một tiếng, nàng có thể tưởng tượng được sau này. Gia luật ngạn thác sẽ yêu thương đứa nhỏ này bao nhiêu. Được rồi, thác, chàng nói xem chúng ta nên đặt cho con tên gì đây. Tần, lạc y khẽ hỏi. Thật ra lúc trước bọn họ đã từng nghĩ ra rất nhiều tên. Nhưng bởi vì không, biết là nam hay nữ, cho nên nam hay nữ đều có vài tên. Gia luật ngạn thác ngẫm nghĩ một chút, giọng nói trầm thấp vang lên. Hy vọng con của chúng ta sau này có thể tu chi vụ triều đình. Vậy nên... Tên của con có một chữ tu Thấy thế nào Tần lạc y trầm ngâm nói Ra luật tu Tu chi vụ chiêu đình Có vẻ có Đủ ý nghĩa Không sai Mong muốn tu nhi của chúng ta sẽ là một vương gia văn võ Song toàn Trở thành chủ cột của đất nước này gia luật ngạn tháp nhìn đứa Trẻ vừa mới ra đời này Càng gửi gắm nhiều mong muốn nguyện vọng hơn Khóe miệng tần lạc y vẽ lên lúng đồng tiền thỏa mãn gật đầu một cái